Thu cho long「糸がいさ」「糸がい」「糸がい」 hàng chiều về giấc mây trên cao ngàn lá mùa thu khét trên sâu hàng cây mùa giây trong tấm mây chiều làn mưa nhẹ rơi trong mắt n ư phiền ngàn mây buồn bay về phía trời cao ん tình xa xôi như sương trêu xuống tình muôn đời sáng như ngắn sao đêm nay ngàn vì sao giăng lung linh nhàn bắm buồn khơi gió mây gợi tình nghìn năm đàn dốc những phiến to sầu n h ì n năm mòn say bên 「脈を潤す」 「テンマおんり」「テンう」「そん」「い」「さあ」「ゆ Nằm hồn say bên dẫn bông đầu nhạc thù buồn du người đến ăn sâu nhìn nằm đàn dẫn những phiến tơ sầu nhìn nằm hồn say dẫn